Nàng ghé tai cẩn thận lắng nghe, phát hiện nơi này cách âm rất tốt. Bên cạnh gần như không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng nàng hiểu rằng hắn đã bắt đầu rửa mặt ở bên cạnh. Nàng khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút hụt thẫn. Người này thật là kiếu ngạo. Nàng chỉ từ chối một chút như thế, hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Hoặc có thể nguyên nhân là do nàng hỏi mấy câu đó chăng? Nhưng nàng không thấy mình hỏi như vậy có gì sai trái cả nha. Mặc dù nàng không thể nhìn thấy hay nghe thấy rõ hình ảnh trong cảnh tượng huyền ảo đó, nhưng trong tiềm thức nàng cảm thấy đó là nàng và hắn. Chẳng lẽ nam nhân trong cảnh tượng huyền ảo không phải là hắn sao? Nếu như không phải là hắn, thì vừa rồi lẽ ra hắn nên đuổi theo và ép hỏi mình xem nam nhân kia là ai chứ nhỉ? Tuy nàng không có ký ức về quá khứ, nhưng nàng cảm thấy mình cũng không phải là người lả lơi ong bướm tuyệt đối sẽ không bao giờ tùy tiện thân mật với một nam tử. Có thể thể hiện thân mật đến mức độ như trong cảnh tượng huyền ảo, ít nhất cũng phải là một cặp hôn phu, hôn thê. Mà vị hôn phu của nàng thì chỉ có hắn. Hoặc là cảnh tượng huyền ảo kia, nguyên bản chính là giả. Nó giống như hình ảnh ảo giác trong giấc mơ của một người bị mất đi nhớ trắng. Nàng luôn cảm thấy suy đoán cuối cùng này không đáng tin cậy. Dường như còn có một chân tướng sự thật khác. Ví dụ như, vị hôn phu trước đây của nàng không phải là hắn Hắn đến đây để lừa dối nàng, lợi dụng nàng Là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Không, Đế Phất Ý không phải là loại người như vậy Mặc dù hắn thường xuyên treo chọc nàng Và nói những lời nửa thật, nửa giả Khiến người ta bối rối không hiểu Nhưng hắn ưu tú như thế, trác tuyệt như thế Người muốn theo đuổi hắn chắc chắn phải xếp thành hàng Làm sao hắn lại phải tốn bao công sức để lừa dối nàng chứ nàng theo bản năng nhìn vào gương mỹ nhân trong gương rất đẹp nhưng cũng không phải là đẹp đến mức không gì sánh được dù sao làn da của nàng cũng tương đối thô ráp vẫn là màu lúa mì hắn là người kiêu ngạc như vậy chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ ti tiện như vậy để có được nàng cho nên suy đoán này là không đáng tin cậy nhất nàng trực tiếp ném suy đoán cuối cùng này Vào sâu trong đầu Không muốn nghĩ tới lần nữa Nàng ngồi ở trên giường Nghĩ mãi cũng không ra Chậm rãi sấy khổ tóc Nằm ở trên giường nghỉ ngơi Rồi lại lắng nghe tiếng động bên cạnh một lúc Vẫn không nghe thấy gì cả Nàng mím môi Dùng ngón tay gõ nhẹ vào vách tường Vài lần nhẹ Vài lần mạnh Cốc, cốc, cốc Một lúc sau Bên đối diện cũng vang lên tiếng đáp lại Có nhẹ, có mạnh Cốc cốc. Cô tích cửu mím chặt môi. Phương pháp gõ vào vách tường này là cách mà Đế Phất Y vừa mới dạy cho nàng gần đây. Nói đó là một loại mật mã mốc nào đó có thể giao tiếp bí mật khiến người ta có thể nghe thấy cũng không thể hiểu được. Vừa rồi nàng gõ mấy cái là ý đang hỏi. Chàng ngủ chưa? con mấy cái hắn gõ trở lại ý là ngủ đi, ta buồn ngủ rồi. Rõ ràng là không muốn giao tiếp nhiều với nàng nữa. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút tức giận. Hắn kiêu ngạo phải không? Nàng còn kiêu ngạo hơn đây. Kéo chăn đắp lên. Tùy. Thế nào cũng được. Không nghĩ nữa. Ngủ thôi. Nàng đã làm việc vất vả cả ngày. Quả thực có chút mệt mỏi. Nằm xuống không lâu sau thì ngủ rất say. Trong đêm sâu, vẫn có người không ngủ được. Thanh chú phu nhân cho mười ngài. Diệp Linh trở về trong tổng cung của mình chưa được bao lâu. Bên ngoài đã tuyên đến tiếng thị nữ bầm báo. Diệp Linh cao mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn lên tiếng. Đã biết, lát nữa bổn thành chủ sẽ đến đó. phu nhân nói muốn gặp ngài ngay lập tức. Thị nữ kiên quyết nói. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Linh sầm xuống, ở trong mắt hắn ngưng tụ lửa giận ngón tay siết chặt bên người nhưng vẫn hít nhẹ một hơi. Được, bổn thành chủ qua đó ngay. Hắn đứng dậy đi về phía hậu viện, tiền viện tương đối xa hoa, sang trọng, phong cách hậu viện rõ ràng lại giống ẩn sĩ hơn. Tiểu lâu ở hậu viện, lấy thanh ngọc làm gạch, lưu ly làm ngói, bên đường có rặng trúc xanh cao vút, dưới rặng trúc xanh không phải là vườn hoa mà là vườn thảo dược. Trong không khí thoang thoảng mùi hương thảo dược thơm ngào ngạt. Hai thị nữ đứng trước cửa lâu, nhìn thấy Diệp Linh đến, hơi cúi người xuống. "Thanh chủ." Diệp Linh chỉ khẽ gật đầu, đẩy cửa đi vào. Trong tiểu lâu có rèm cửa màu tím sẫm rất dày. Xuyên qua tấm rèm dày đó, có thể nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu trắng đang ngồi ngay ngắn ở trên giường. À la." Ngài gọi ta có chuyện gì vậy? Diệp Linh hướng về phía trong màn che thi lễ, giọng điệu nhu hòa. Nữ tử mặc y phục màu trắng lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời nào. Trên người nàng ta có một khí chất băng giá, giống như hoa sen nở trong băng tuyết, khiến Diệp Linh không dám lỗ mãng. Diệp Linh bị nàng ta nhìn đến xa đầu tệ dại, nhưng vẫn mỉm cười như cũ. Sao vậy? Không phải là mời ta tới vì trong nhà có việc sao? Ống tay áo nữ tử mặc y phục màu trắng bỗng nhiên bay cuộn lại. Gió từ tay áo đánh thẳng vào mặt Diệp Linh, phát ra một tiếng bốp giòn giã. Giống như tiếng đánh một cái bạc tai thanh thúy và vang dội vào mặt vậy. Cuối cùng, nàng ta cũng lên tiếng. Diệp Linh, hình như ngươi đã quên thấn phận của ngươi rồi. Thanh âm lạnh lùng và trong trèo như dòng suối. Diệp Linh hơi ngừng lại một chút, sau đó dơ tay sờ sờ lên gương mặt mình ala la, ta đương nhiên là nhớ rõ thân phận của mình Giọng nói cung cung kính kính Rồi đôi mắt cụp xuống lóe lên một tia lạnh lẽo Tại sao ngươi giết lãnh phong? Lãnh phong chính là viên quan trông coi cổng thành kia Diệp Linh khẽ thở dài một hơi Lãnh phong phá vỡ quy tắc của Lạc Khoa Thành Ta cũng là bất đắc dĩ mà làm thôi Nói láo Bổn cung nghe nói là ngươi Vì lấy lòng một nữ tử Trên đời này, ngoại trừ ngài ra, còn có nữ tử nào đáng giá để ta lấy lòng chứ? À là, ngài nghĩ oan cho ta rồi. hừ ta có nghĩ oan nghĩ uổng cho ngươi hay không? Trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Đừng có lừa gạt ta. Ngài ghen sao? Ghen? Ngươi cũng xứng sao? Giọng nói của nữ tử mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén như đau. Diệp Linh cụp mắt, lông mi chay khuất con ngươi. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nói năng gì nữa. Nàng kia tự hồ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng, nói. Diệp Linh, ngươi đừng quên thân phận của mình. Cái gọi là phu thê, bất quá chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Ở trong mắt bổn cung, ngươi chỉ là một nô tài. Bản lĩnh của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều là do bổn cung ban cho ngươi. Rơi khỏi bổn cung, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Vâng, Diệp Linh hiểu Diệp Linh vẫn cúi đầu như cũ Ngươi không cần phải giả vờ ngoan ngoãn như vậy Ở trước mặt bồn cung Ngươi cho rằng bồn cung không biết bên ngoài Ngươi làm những chuyện gì sao Đóng biệt viện nuôi bao nhiêu thê thiếp sao bổn cung chỉ là không để trong lòng mấy thứ đó Mắt nhắm, mắt mở cho qua mà thôi Chỉ cần ngươi không vì ham mê nữ sắc Mà trì hoãn chính sự bổn cung cũng mà kệ không quan tâm đến ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi vì một nữ tử mà giết tâm phúc của bổn cung. Ngươi muốn tìm chết phải không? Hay là không muốn vị trí thành chủ này nữa vậy? Diệp Linh hít nhẹ một hơi, biết chuyện của mình không thể gạt được đối phương, nên dứt khoát thừa nhận. a la, ta đối với những nữ tử đó đều chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng không coi trọng các nàng ấy. Nữ tử đã vào thành hôm nay, Cũng không phải vì ham muốn dục vọng của bản thân ta. Trên người nàng ta có công phu rất giỏi và quỷ dị. Nếu có thể tranh thủ thuộc phục được, nàng ấy nhất định có thể trở thành phụ tá đắc lực của chúng ta. Ái chà! Hiếm khi thấy ngươi khen ngợi một người như vậy. Xem ra công phu của nàng đó có vẻ rất tốt nhỉ? So với bổn cung thì thế nào? Cái này... Nàng ấy cũng chỉ có linh lực cấp 6, cấp 7 thôi. Tất nhiên so với công chúa ngài Thì còn kém xa Nhưng khinh công của nàng ấy rất kỳ quái Cho dù cách xa mấy trăm trượng Nàng ấy cũng có thể đến trước mặt mọi người Ngay lập tức trong nháy mắt Doạt một tiếng Tiếng lụa bị xe rách vang lên Tấm lụa mỏng trong tay nữ tử Mặc y phục màu trắng Bị xé thành hai nửa Nàng ta Tên gì Trong giọng nói Mơ hồ có chút bén nhọn Diệp Linh thoáng ngừng lại Các đồng bạn nàng ấy gọi nàng ấy là thạch đầu Thạch đầu Nữ hài tử mặc y phục màu trắng sừng sốt Bàn tay vẫn luôn nắm tấm lụa mỏng buông lòng nhướng mày kinh ngạc Cái tên thố thiển như thế à Diệp Linh cười cười Mấy người bạn họ đều đến từ nơi hoang dã Tên gọi tự nhiên cũng rất tầm thường Gọi là thiết đan, thiết ngưu xuân thảo gì đó Thạch đầu này là nữ nhi của tộc trưởng. Nữ tử mặc y phục màu trắng khẽ nhíu mày. Trông năng ta thế nào? Nhìn qua hình dáng khoảng 18-19 tuổi, rất thanh tú, làn da màu lúa mì, khỏe mạnh. Sao vậy? a la ngài biết là ấy à? Không phải chứ. Nhóm người đến hôm nay, ngoại trừ lão tộc trưởng, tất cả đều sinh ra và bị vây nhốt ở trong sân cốc đó. Lần này mới trốn thoát ra được Nữ tử mặc y phục màu trắng Câu mày Trong mắt lóe lên một tia sáng Chẳng lẽ là trung hợp Nghe nói lão tộc trưởng đó Tự xưng là Hoa Chi Xuân Chi tử của thành chủ trước Khóe môi Diệp Linh cong lên Mấy năm nay Người giả mạo ông ta còn ít sao Nhưng lần này lão nhân này Nhìn qua có vẻ lớn tuổi nhất Sắp xuống lỗ rồi Tóc bạc trắng Trên mặt đầy nếp nhăn giống như vỏ cây. Nữ tử mặc y phục màu trắng nhàn nhạt, nhạt nói. Lần này nói không chừng, người này là thật đấy. Nếu Hoa chi Xuân còn sống, thì ông ta cũng đã hơn 140 tuổi. Nếu ông ta không có linh lực hồ thể, quả thật cũng sắp gần đất xa trời rồi. Người vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao thì phụ thân ông ta cũng đã chết trong tay ngươi Diệp Linh cũng không thèm để tâm. Đừng nói lão nhân kia không phải là ông ta Kể dù là ông ta Thì có thể làm gì Chỉ là một lão hổ sắp vào quan tài mà thôi Hừ. Tóm lại ngươi vẫn cẩn thận một chút Đừng để bị người ta tính kế đi Đến lúc đó Chết như thế nào cũng không biết đâu À la, Đây là ngày quan tâm đến ta sao <cười> Đừng có tự mình đa tình Bổn cung chỉ không muốn Để ngươi trì hoãn đại sự mà thôi. Ấy. Ala yên tâm. Ta sẽ sống rất tốt. Chống đỡ cho cái thành này. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý đâu. Như vậy là tốt nhất. Ngươi có thể ra ngoài rồi. Nữ tử mặc y phục màu trắng không khách khí ra lệnh đuổi khách. Diệp Linh cũng không bận tâm nhiều. Đứng dậy. Ngay khi bước ra cửa dường như nghĩ tới điều gì đó nói thêm một câu. Lần này người tới có hai nhóm, trong đó một nhóm có một nam tử đặc biệt lợi hại. Tất cả những linh thạch đó là do hắn săn về. Nam nhân này có chút cổ quái, công phu cao kỳ lạ. Sáng ngày mai, hắn còn muốn đơn thương độc mã đi săn bắt linh thạch phẩm cấp 1. Nữ tử mặc y phục màu trắng có chút không hứng thú. Cái này cũng không tệ. Nếu có cao thủ tới, linh thạch của chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Người nhất định phải giữ chặt hắn. Nhân tài như vậy không được cho hắn chạy trốn. Đã hiểu. Diệp Linh xoay người, muốn rời đi. Nám tử đó trông thế nào? Có đặc điểm gì không? Hắn mang mặt nạ, không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng khi tới đây, hắn mặc áo choàng màu tím giống ta. Nữ tử mặc y phục màu trắng sững người. Hắn họ tên gì? Giọng nói của nàng ta cao hơn một chút. Ta vẫn chưa hỏi tên hắn Nhưng đồng bạn hắn gọi hắn là đế công tử Nữ tử mặc y phục màu trắng Sững sờ Diệp Linh đợi một lát Không thấy nàng ta nói gì nữa Ngừng lại một chút nói À la, Ta muốn cưới nữ tử tên là thạch đầu kia làm thiếp Ngài thấy có được không Ngươi muốn cưới ai thì cưới Bổn cũng không quan tâm Đừng tri hoãn chính sự của chúng ta là được Được. Có lẽ là cô tích cử quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận hừng đông. Ngày hôm sau khi nàng tỉnh dậy, mở mắt ra vẫn còn hơi choáng váng ngây ngốc, nhất thời không xác định được là mình đang ở đâu. Nàng vừa mới mơ một giấc mơ hơi có chút mơ hồ. Trong giấc mơ, nàng tựa như đang ở trong thượng giới tuyển thuyết, đang tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm một người nào đó còn phải hoàn thành nhiệm vụ gì đó nàng ngẩn đầu lên xoa xoa giữa mày trong tiềm thức cảm thấy đó hẳn là ký ức trước đây của mình muốn bắt lấy nàng cố gắng nghĩ về giấc mơ nhưng cảnh tượng trong giấc mơ đó quá mơ hồ nhất thời nàng không thể nhớ ra được quên đi Đế Phất Y đã nói với nàng tốt nhất là nên khôi phục tí nhớ một cách tự nhiên như nước chảy thành sông không nên ép buộc bản thân quá mức nếu không não sẽ bị tổn thương vì vậy Nàng rứt khoát không suy nghĩ nữa Sau khi rời giường rửa mặt xong Nàng liền đi gõ cửa phòng bên cạnh Gõ hồi lâu Vẫn không có động tĩnh gì Trong lòng chợt nghĩ Hay là hắn đã ra khỏi thành rồi Chỉ là nếu hắn phải rời đi Cũng nên chào nàng trước một tiếng chứ nhỉ Nàng lại đẩy đẩy cánh cửa Phát hiện cửa không mở ra được Nàng có chút bối rối Cửa không khóa từ bên ngoài Chẳng lẽ là khóa trái từ bên trong hắn vẫn đang còn nghỉ ngơi ở trong đó sao Cô cô nương Đang tìm để công tử phải không Lão bản văn sĩ tao nhã Từ phía cầu thang đi tới Đúng vậy Trời chưa sáng Ngày ấy đã đi ra ngoài rồi Trước khi đi có để lại lời nhắn cho cô nương Nhờ cô nương quan tâm chiếu cố tốt Cho mọi người trong tộc trong hai ngày Ngày ấy trong vòng ba ngày Sẽ quay về Thì ra, hắn đã rời đi sớm như vậy. Gia hỏa này rời đi dứt khoát như vậy, ngay cả chào hỏi nàng một câu cũng không có. Cửa phòng hắn hình như bị khóa trái từ bên trong, người ngoài không thể vào được phải không? Ánh mắt của tích cửu rơi vào trên cánh cửa. Lúc đấy công tử sắp rời đi, có nói giữ lại hai gian phòng này. Một gian cho cô nương, một gian để lại cho ngài ấy. Phòng của ngài ấy chắc chắn là ngài ấy có bố trí cơ quan. Cho nên người ngoài chúng ta không thể mở ra được Cô nương cứ yên tâm Lão bản an ủi nàng Cô tích cửu thở ra một hơi Thì ra là vậy Chỉ cần không có người ngoài xông vào là được rồi Khách điếm này Phục vụ bữa ăn sáng Sau khi ăn xong no nê Cô tích cửu mới trở về Nơi các thành viên trong tộc mình ở Vừa đến nơi nàng phát hiện có điều gì đó không ổn Hầu hết các thành viên trong tộc Đều không có ở đây Chỉ còn lại ba lão nhân cao tuổi. Khi ba lão nhân này nhìn thấy nàng đến, giống như gặp được cứu tinh. Thạch đầu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thạch đầu, mau mau cứu mọi người trong tộc chúng ta đi. Xảy ra chuyện gì thế? Những người khác đâu? Trong lòng của Tích Cửu dâng lên một sự cảm không tốt. Sáng sớm nay có một nhóm binh tướng như hổ, như sói Đến cướp hết lương thực của chúng ta rồi Đến một giọt nước cũng không để lại Nói là muốn sống sót ở đây thì phải làm việc Nếu không thì phải cút ra khỏi lạc hóa thành Những binh tướng đó đã bắt người của chúng ta Đến cái chỗ gọi là công hội gì đó Nói là sẽ sắp xếp công việc cho mọi người ở nơi đó Ngay cả hai tử cũng bị đưa đến đó Cô Tích Cửu cao mày. Nàng cũng đoán trước người của mình sẽ bị đuổi ra ngoài làm việc. Dù sao ở đây cũng không nuôi người lười biếng. Mọi người đều phải làm việc. Chuyện này tạm thời cũng không có cách nào khác. Mấy người Xuân Thảo đâu rồi? Cô Tích Cửu chủ yếu quan tâm đến mấy nữ hai tử kia là chính. Không biết. Các nàng ấy cũng đã bị bắt đi cùng nhau. Trong Lạc Hoa Thành Công việc mệt nhất là cái gì? khuân vác đá ở mỏ đá. Mỗi một khối đá đều là một tảng đá xanh lớn. Tảng nhỏ nặng mấy trăm cân. Tảng lớn có thể nặng tới cả tấn. Mà những tảng đá này đều là được người ta cõng trên lưng hoặc là nhiều người cùng khiêng, khiêng đi các nơi để xây dựng những bức tưởng thành còn thiếu hoặc để xây những ngôi nhà mới. Thiết đan, thiết ngưu và các nam nhân khác trong tộc sáng nay đều bị đưa tới nơi này để làm công việc mệt mỏi và đau đớn nhất. Lúc cô thích cửu chạy tới đây, nàng nhìn thấy người trong tập của mình giống như những con bò già đang còng lưng, cõng đá. Mồ hôi tuân chảy đầm đìa, bước từng bước run rẩy. Mấy người thích nghiêu còn đỡ hơn một chút, dù sao bọn họ cũng còn trẻ. Nơi này còn có những lão nhân khác, khoảng 6 chục tuổi. Bọn họ bị tảng đá lớn đè lên, không thể đứng thẳng người dày nổi, loạn troạng. Nếu không cẩn thận, sẽ quỳ khuyệu xuống trên mặt đất. Nhưng ở đây có giám sát trông coi. Nếu đi chậm một chút, hoặc khuyệu gối ngã ngồi trên mặt đất, sẽ bị bọn chúng quất một roi. Cố Tích Cửu vừa đến, nhìn thấy một vị lão nhân bị một tảng đá lớn đè trên lưng đang quỳ trên mặt đất, đầu gối chảy máu. Ông còn chưa kịp đứng lên, đã bị giám sát trông coi tát vào mặt, để lại vết máu. Ông lão bị đánh mạnh đến mức Không thể đứng dậy được Lây ngã xuống đất Tảng đá trên lưng đập vào Khiến ông rên rỉ và nôn ra máu Còn giả chết cái gì Quất dậy ngay Tên giám sát trong coi đang định quất ông ấy một roi nữa Nhưng đột nhiên cổ tay hắn đau nhức, Đau như bị đau cắt Cái roi trong tay rơi xuống đất Ai Tên khốn nào Gã giám sát trong coi đó gầm lên Nhưng khi đột nhiên nhìn thấy người xuất hiện trước mặt, hắn ta hoảng sợ. câu kế tiếp, hắn ta cũng không dám nói. Cô tích cử dơ tay, gạt tàng đá trên người lão nhân kia ra, đỡ ông lão dậy. Rõ ràng, lão nhân đã bị nội thương. Máu trên khóe môi chảy xuống, nhìn cô tích cửu gần như rơi nước mắt. Thạch đầu Khi còn ở trong sơn cốc, bọn họ cũng không phải chịu khổ đến như vậy. Vừa rồi mấy người thích nghiêu cũng muốn chạy lại đây, nhưng bên cạnh bọn họ cũng có người giám sát. Những kẻ giám sát đông coi này giống như hổ sói, chỉ cần bọn họ hơi có chút phản kháng chống cự, liền bị đánh một roi ngay. Hiển nhiên, những chiếc roi của bọn chúng đã được tẩm thêm chất gì đó, đánh vào cơ thể bọn họ đau đớn giống như bị ong bắp cày đốt vậy. Những tên giám sát đông coi này đều là những người có linh lực, linh lực cấp 3 công phu của bọn họ rất cao, mà mấy người thiết đan bọn họ thì chỉ có sức mạnh của hai nắm đấm. Nếu phản kháng chống cự, căn bản mà nói không phải là đối thủ của bọn chúng. Hai người thiết đan thiết ngưu đã phản kháng ba lần chỉ vì nhìn thấy tộc nhân của mình bị khi dễ, bị ức hiếp. Tuy nhiên bọn họ bị đánh ba roi không thể đứng dậy. Bây giờ trên người vẫn còn đầy vết roi giống như ngựa vằn. đương nhiên. Tại mau đá này cũng không chỉ có tộc nhân của Cố Tích Cửu mà còn có hơn chục người khác. Những người này hiển nhiên đã bị đánh đến câm lặng. Câm lặng mà cõng tàn đá, câm lặng mà đi. Làm ngơ trước hành vi đánh đập người khác. Những kẻ giám sát trong coi ở đây vốn kiêu căng ngạo mạn, còn thích kéo bè với nhau. Khi thấy kẻ giám sát trong coi này thua thiệt thì có mấy kẻ khác cũng cầm roi chạy đến quát tháo với Cố Tích Cửu nhà đầu hoang dã này từ đâu đến? con dám đả thương người khác. Cố Tích Cửu cũng không thèm nói nhảm với bọn chúng, năng lắc người một cái, lướt qua trước mặt mấy tên giám sát trông coi đó. vì vậy mấy tên đó đều không thể cử động. mấy tên giám sát trông coi hiển nhiên rất là kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn chăm chăm cố Tích Cửu. cố Tích Cửu cũng không nói gì, chỉ nhặt cây roi rơi trên mặt đất lên, vung cao tay quất cho mỗi tên giám sát trông coi năm roi. Năm roi này hiển nhiên là vô cùng đau đớn. Năm người ngã xuống đất, sắc mặt méo mó, im lặng lăn lộn vì cổ tích Cửu đã điểm á huyệt của bọn họ. Cô nương, không được làm bọn họ bị thương. Bọn họ sẽ trả thù chúng ta. Bọn họ có đánh chết chúng ta cũng không bị trừng phạt. Rất nhiều người phản kháng chống cự đã bị bọn họ đánh chết. Một người lao công Đặt tầng đá lớn trên lưng xuống rồi bước tới Run rầy sợ hãi khuyên can Năm tên giám sát đông coi đó Cũng tức giận nhìn chằm chằm cô tích cửu Há miệng, ngậm miệng Tuy rằng bọn chúng không thể nói được gì Nhưng cô tích cửu hiểu được môi ngữ Biết bọn chúng đang nói gì Cho dù bọn chúng không thể làm gì nàng Nhưng sẽ trút giận lên những người lao công dưới tay bọn chúng Cô tích cửu chỉ mỉm cười Ngay cả mấy tên giám sát đông coi này mà nàng cũng không đối phó được. Vậy thì nàng sao có thể làm lão đại của những người này chứ? Nàng dơ tay lên tát một phát vào mặt từng tên giám sát đông coi này. Mấy tên giám sát đông coi khác nhảy đến, ao ao, sách roi lên. Hốn trướng! Ngươi! Bọn chúng vây cổ tích cử vào giữa muốn ra tay dậy dỗ nàng ngay. Nhưng đúng lúc Bọn chúng định rút roi ra Cánh tay cầm roi đột nhiên cảm thấy đau nhức, tê dại Như có vô số mũi kim nhọn đâm vào bên trong Cơn đau khiến bọn chúng lập tức đổ mồ hôi hột Dòng nói của cổ tích cửu cũng đúng lúc vang lên Tạm thời các ngươi không thể sử dụng bất cứ sức lực nào Một khi dùng sức Gân mạch trên cánh tay sẽ bị đứt từng sợi một Chỉ cần quất ra một roi Toàn bộ gân mạch trên cánh tay các ngươi sẽ bị đứt hết. Nếu các ngươi không muốn có cánh tay nữa thì cứ việc thử đánh người khác xem. Mấy tên giám sát đồng coi sững sờ. Mồ hôi lạnh tên trán bọn chúng chảy càng nhiều hơn. cố tích cử khoanh tay lui về phía sau một bước nhàn nhạt nói Ta sẽ không lấy mạng các ngươi. Thậm chí không can thiệp các ngươi tiếp tục làm cái việc giám sát đồng coi này. Chỉ cần các ngươi không cầm roi đánh người Thì sẽ không sao cả Chuyển đến lúc này Mặc dù trong lòng tiên đứng đầu Nhóm giám sát trông coi rất bất mãn Nhưng cũng không dám đánh ai nữa Một người trong số bọn chúng Vẫn chưa chịu bỏ cuộc và hỏi Tình trạng của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu Cô tích cửu giơ ba ngón tay lên Lắc lắc Ba ngày Một người trong đám suy đoán Không Là ba năm Thanh âm của tích cửu ôn hòa, sắc mặt của mấy tên giám sát trong coi lập tức tái mét và gần như ngồi bệt xuống đất. Cô tích cửu cười tủm tỉm nói Trong ba năm này, các ngươi không thể vận dụng bất cứ linh lực nào. Nói cách khác, là không khác gì những người lao công bình thường. Các ngươi nói cho ta xem, nếu cấp trên các ngươi biết tình trạng này của các ngươi, có phải các ngươi đi lao động không nhỉ? Hay là vẫn tiếp tục cho các ngươi làm công việc giám sát đông coi này? Mấy tên giám sát đông coi nhìn nàng. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Các ngươi có thể tiếp tục công việc giám sát đông coi ở chỗ này. Người nơi này cũng sẽ không đem chuyện các ngươi bị thương tuyên truyền ra ngoài. Đương nhiên, các ngươi phải đối xử với bọn họ tốt một chút. Bằng không... Mấy tên giám sát trong coi này Nhìn cũng không phải là kẻ ngốc Đương nhiên, bọn chúng hiểu Của tích Cửu có ý gì Bọn họ vẫn giám sát trong coi Ở chỗ này như cũ Nhưng phải đối xử tử tế Với tất cả các lao công nơi này Giống như thân nhân Bằng không, nếu những người này đi mật báo Bọn họ sẽ không còn đường sống tất nhiên, các lao công nơi này Cũng sẽ không dễ gì chạy đi mật báo Rốt cuộc Một khi đổi nhóm giám sát trong coi này đi Bọn họ sẽ lại bị đánh như trâu, như ngựa. Vì thế, mọi người nơi này đều hòa thuận. Người đi làm vẫn làm việc như trước, nhưng có thể làm việc như những người lao động bình thường, không quá cực nhọc vất vả. Kẻ giám sát trong coi vẫn giám sát trong coi như trước. Chỉ cần lao công dưới tay, không vượt quá giới hạn. Bọn họ cũng không quản. Cuối cùng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Cô Tích Cửu lại hỏi mấy người thích ngư về tung tích của các nữ tử Và biết rằng các nữ tử đã bị đưa đến một nơi khác Cùng điện xa hoa Rượu thịt và thức ăn ê hề phong phú Diệp Linh ngồi một mình bên cạnh một chiếc án kỳ dài Cầm đũa thong thả chậm rãi ăn Trên chiếc án kỳ dài có khoảng 17-18 món ăn Mỗi một món đều là món ngon Ở đằng sau hắn là hai thiếu nữ Nhẹ nhàng đấm vai và quạt cho hắn Cuộc sống hàng ngày của hắn rất dễ chịu và rất thoải mái. Nhưng hắn còn muốn thoải mái hơn nữa. Hắn muốn Cố Tích Cửu. Nữ hài tử giống như một con mèo rừng nhỏ đó. Hắn đang chờ nàng đến tìm hắn, đến cầu xin hắn. Hắn bắt các nam nhân trong bộ tộc của nàng làm những công việc nặng nhọc nhất, còn các nữ hài thì bị đem tới thành lâu đi tiếp khách. Với tình cảm của Cố Tích Cửu dành cho những người trong tộc của mình, Chắc chắn nàng sẽ không buông tay mặc kệ bọn họ, nhưng vì không còn cách nào khác để cứu bọn họ, nên nàng chỉ có thể đến cầu xin hắn. Hắn muốn nàng hiểu rằng, trong lãnh thổ của hắn, cánh tay không thể vặn bắp đùi. Chỉ khi hoàn toàn tuân theo hắn, nàng và các tộc nhân của mình mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhớ tới tộc nhân của nàng, hắn không thể không nhớ tới Hoa Chì Xuân, ánh mắt sâu thẳm. Đầu ngón tay cầm chén rượu trở nên trắng bệch. Người đó thực sự đã giả nuôi như vậy Không còn là thiếu niên lang tiêu sái phong lưu năm xưa nữa Xứng đáng Rất xứng đáng Thanh chủ Đắt triệu lão nhân kia tới Hiện tại đang đứng chờ bên ngoài ạ Bên ngoài có người tới bẩm báo Khoe môi Diệp Linh hơi cong lên Sai hắn quét tước tẩm cung cho bồn thanh chủ người hầu sừng sốt không nhịn được nói, Thanh chủ lão già này kiêu ngạo khó thuần, lại ra nua bần thiểu, chỉ sợ hắn sẽ hủy hoại tầm cung của thành chủ. Diệp Linh đảo mắt nhìn sang, giọng nói càng lạnh lùng hơn. người dám trái lệnh bổn thanh chủ sao? người hầu kia không dám nói thêm gì nữa, xoay người định lui ra, giọng nói của Diệp Linh lại vang lên. cho hắn thu dọn sân bên ngoài. Tất cả cỏ dại phải nhổ bò sạch sẽ Nói cho hắn biết Còn sót một cây cỏ Thì hắn sẽ mất mạng Vâng Người hầu lui xuống Diệp Linh lại ăn thêm mấy món Nhưng không biết vì sao Lại cảm thấy có chút mất hứng Đang lúc hắn chuẩn bị đặt đũa xuống Sai người hầu dọn rượu thịt và thức ăn ra ngoài Thì bên ngoài Lại có người bẩm báo Thanh chủ Thách đầu cô nương cầu kiến. Đến rồi. Khóe miệng Diệp Linh hiện lên một nụ cười. Để nàng ở bên ngoài chờ trước đã. Hắn muốn làm tiêu hao nhuệ khí của đối phương trước. Vâng. Người hầu lui xuống. Diệp Linh tâm tình vui vẻ lại gắp thêm một miếng thịt lên ăn. Còn chưa kịp đưa đến miệng đôi đũa hơi khửng lại rồi dừng lại. Từ trong hư không, một vị nữ tử xuất hiện trước mắt hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi anh đào hồng nhạt và làn xa màu lúa mạch. Không ai khác chính là Cố Tích cửu Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Diệp Linh, giọng nói lạnh lùng. Thanh chủ, thứ cho Tích cửu không thể chờ được nữa. Trong mắt Diệp Linh hiện lên một tia đen tối, nhưng lại cười rạng rỡ, mặt may hớn hở. Không sao đâu. Nếu người đã vào rồi thì ngồi xuống đi. Cùng ăn cơm với bổn thành chủ đi. Cô tích cửu do so dự một lát cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện hắn. Được. Ta à chủ. Diệp Linh sai người mang một bộ bát đúa tới cho cô tích cửu dùng. Lại rót cho nàng một chén rượu đẩy đến trước mặt nàng. Tìm bổn thanh chủ có chuyện gì? Người của ta có thể làm những công việc nặng nhọc nhất Nhưng tuyệt đối không thể làm kỹ nữ Cố Tích Cửu đã tìm được Xuân Thảo và những người khác Bọn họ đã bị đưa đến một kỹ viện Cố Tích Cửu vốn dĩ đã khống chế Tú Bà Muốn ép bà ta hạ lệnh thả mấy người Xuân Thảo Nhưng Tú Bà nói cho nàng biết Mình lệnh này là do thành Chủ đưa ra Bà ta cũng không có quyền thả người Nếu không Thanh Chủ Sẽ xẻo sống bà ta Vì vậy bà ta tha chết Trong tay của tích cửu Cũng sẽ không tự ý thả người Tuy nhiên Tú bà cũng nói cho nàng hay Nói thanh chủ nói rằng Nếu muốn cứu các nữ tộc nhân này Thì tìm thanh chủ cầu xin Chỉ cần của tích cửu tới cầu xin Tú bà có thể chờ thêm một canh giờ Trong canh giờ này Bà ta sẽ không ép buộc Xuân Thảo Và những người khác tiếp khách Vì vậy của tích cửu trực tiếp tới đây Diệp Linh cười, thản nhiên, nhấp một ngụm rượu. Theo quy định của Lạc Hoa Thành, trừ phi bọn họ có linh lực có thể ra ngoài săn bắt linh thạch. Còn không, nữ từ dưới 30 tuổi, hoặc là làm ký nữ, hoặc là làm thê thiếp, làm nô lệ. Vốn là bản thành chủ, muốn để bọn họ làm thê thiếp, làm nô lệ. Nhưng những tướng quân đáng kính đó lại thích những cô nương trắng trẻo xinh đẹp. Còn các nữ từ trong bộ tộc của ngươi thì da đen thô ráp, cho nên chỉ có thể làm kỹ nữ. Hắn nói với vẻ oai phòng lẫm liệt với một bộ dạng việc công xử theo phép công. Cô tích cửu mỉm môi, tựa hồ như cuối cùng cũng nhận ra vị thanh chủ này có quyền thế lớn đến cỡ nào. Năng đứng dậy rót cho hắn một chén rượu. Vậy thanh chủ muốn như thế nào mới bằng lòng thả các nàng ấy ra? Đôi mắt Diệp Linh nhìn nàng chằm chằm. Ngươi hiểu được rồi. Cô Tích Cửu nhướng mày. Hiểu cái gì? Diệp Linh cười cười, lại cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Ngươi cần gì phải giả bộ hô đồ. Đêm hôm qua bổn thanh chủ đã nói rõ ràng điều kiện. Cô Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Thanh chủ muốn Tích Cửu làm thiếp. Ánh mắt Diệp Linh như sói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đồng ý, bổn thành chủ sẽ lập tức ra lệnh thả bọn họ ra ngay, cho bọn họ làm công việc nhẹ nhàng nhất. Cô tích cửu thở dài, cúi đầu uống một ngụm rượu. Ngay để ta suy nghĩ thêm. Đôi mắt Diệp Linh hơi sáng lên, thản nhiên nói: Được rồi, ngươi có thể suy nghĩ, nhưng ngươi không có nhiều thời gian lắm đâu. Nửa canh giờ nữa, các nữ tộc nhân đó của người sẽ bị cưỡng bức phá thân đấy. Thanh chủ ép ta như vậy. Không sợ Vân Phu Nhân ghen sao? Nàng ấy? Ha <cười> ha, nàng ấy sẽ không. Trong đáy mắt Diệp Linh hiện lên một tia khinh thường và chán ghét. Tựa như chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt chăm chú, nhìn cô thích cửu. Trước kia, người có biết một nữ tử tên là Vân Khinh La không? Cố Tích Cử nhíu mày, nàng không có ký ức trước đây, tự nhiên là không nhớ rõ Vân Khinh La. Nàng liếc nhìn Diệp Linh, người này bỗng nhiên hỏi như vậy. Nàng khẽ mỉm cười. Ta từng mất đi một phần ký ức, cho nên không nhớ là mình có quen biết nữ tử có tên này không. Sao vậy? Nàng ấy biết ta à? Hiện giờ năng ấy ở đâu? Trong lòng Diệp Linh khẽ động Trong thiếu nữ trước mắt này Cung lắm là 18, 19 tuổi Lại luôn bị giam cầm Bên trong sơn cốc kia Làm sao có thể quen biết Vẫn khinh la được Có lẽ con có trò mèo khác ở đây Hắn suy nghĩ một chút Nói Không cần hỏi Sau này ngươi không nên để lộ tên thật của mình Trước mặt người khác Đối với bên ngoài Chỉ cần xưng hô thạch đầu là được Nếu ngươi làm thiếp của bổn thành chủ, bổn thành chủ có thể phong ngươi là Thạch Mỹ Nhân. Cô tích cửu âm thầm, nghiến răng, nhìn đồng hồ cát bên cạnh, ngón tay trong ống tay áo cong lại định làm gì đó. Một lát sau, nàng nói. Ta sẽ không làm thiếp gì đó của ngươi. Sắc mặt Diệp Linh thay đổi. Ngươi không sợ nữ tộc nhân của ngươi trở thành kỹ nữ sao? Cô thích cửu nhàn nhạt nói Các nàng ấy sẽ không Thành chủ sẽ thả các nàng ấy ra Sẽ đối xử tốt với các nàng ấy Diệp Linh Ngươi đang nằm mơ à? Vậy ngươi luôn miệng nói muốn nạp ta làm thiếp Là vì thích ta sao? Thích Giọng nói của Diệp Linh nhẹ nhàng hơn Nhưng đầy khinh thường, biệt thị bổn thành chủ chưa bao giờ thích bất kỳ một nữ tử nào. Hắn có rất nhiều ham muốn chinh phục, muốn chinh phục tất cả các nữ tử xinh đẹp, để các nàng không thể quyến rũ người khác được. Chính xác mà nói, hắn chẳng những không thích các nàng, thậm chí còn ghét các nàng. Ghét đến tận xương tủy, muốn trả đạp, tàn phá tất cả nữ tử xinh đẹp thành cát bụi. Cho nên, đã có không biết bao nhiêu nữ tử chết dưới tay hắn. Rất nhiều nữ tử chỉ hầu hạ hắn một đêm, rồi bị hắn giết vì nhiều lý do khác nhau, hoặc là dứt khoát ném vào thanh lâu làm kỹ nữ. Thực ra, cô tích cửu biết được những chuyện này về hắn. Bản năng cảm giác được người này không thích nữ tử, mà là một kẻ biến thái thuần túy. Nếu không thích ta, vậy cần gì phải ép buộc ta? Thanh âm của thích cửu càng yếu ớt hơn không có nữ nhân nào bổn thanh chủ muốn mà không chiếm được. Diệp Linh cười lạnh. cho nên người nhất định phải gả cho bổn thanh chủ. nếu không, những nữ tộc nhân đó của người sẽ bị trà đạp đến chết. người không dám. Cố Tích Cửu đột nhiên cười nói. ta hạn cho ngươi trong vòng nửa canh giờ phải thả người hoàn toàn. cũng cam đoan sẽ không gây khó dễ với các nàng ấy người ấy nằm mơ. Diệp Linh lại cười lạnh một tiếng, đang định nói mấy câu tàn nhẫn, thì đột nhiên cảm thấy bụng đau nhức, giống như có một thanh loan đao đột nhiên móc vào bên trong, đau đến nỗi khiến hắn phải cong lưng xuống. Hắn chợt ngẩng đầu lên. người ấy hạ độc ta. Hắn giơ tay tấn công của tích cửu, không ngờ vừa mới vận chuyển linh lực thì đã đau thấu xương cốt, hắn ngã thịch xuống đất mồ hôi đầm đìa, theo bản năng muốn dùng linh lực để trục xuất chất độc, kết quả là cơn đau trở nên trầm trọng hơn, toàn bộ linh lực trong cơ thể không thể hoạt động được. Điều này khiến hắn cả kinh, rốt cuộc có chút sợ hãi, trừng mắt nhìn cô thích cửu tức giận nói: To gan, Người ăn gan hùm mật gấu gì mà dám hạ độc bổn thành chủ? Nếu bổn thành chủ xảy ra bất trắc gì, lạc hoa thành sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Cố Tích Cửu lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt nói: Nếu người của ta không thể bảo toàn bình an, ta quản là Khoa Thành làm gì? Hủy diệt thì hủy diệt lên đi, ta không quan tâm. Diệp Linh sững sờ, rồi nói: Là Khoa Thành không giữ được. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát được sao? Bổn thành chủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ bị bắt ngay lập tức, sẽ bị lắng trì xử tử. Cô tích cửu cười cười. Vậy ngươi không ngại thì cứ thử xem. Ta cho ngươi 15 phút để tìm ta. Nếu không tìm được, ngươi cứ chờ chết đi. Thân hình nàng trượt lóe, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt Diệp Linh đại biến, cố gắng dẫy ruộng. Người đâu? Cấp tốc tìm kiếm thạch đầu cô nương. Sau khi người của hắn được phái ra ngoài chưa đầy 3 phút, bên ngoài đã có người bẩm báo. Thanh chủ, vị thạch đầu cô nương đó hiện đang hóng mát ngoài thành. Ngài có muốn bắt nàng ấy vào không ạ? Sắc mặt Diệp Linh hoàn toàn thay đổi, hít một hơi dài, ra lệnh. Tuyền âm qua đó, mời nàng ấy quay lại. Vì vậy, sau khi mệnh lệnh này được đưa ra chưa đầy ba phút, Cố tích cửu lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào? Người có thể đáp ứng điều kiện của ta rồi. Sắc mặt Diệp Linh tái nhợt, chỉ trong giây lát vị cô nương này đã chạy qua chạy lại từ trong thành ra ngoài thành nếu nàng muốn chạy trốn căn bản hắn không bắt được nàng hắn đưa tay về phía của Tích Cửu đưa thuốc giải cho ta Thanh chủ hạ lệnh thả người trước Cố Tích Cửu khoanh tay thản nhiên nói hơn nữa cũng cam đoan sẽ không gây khó dễ cho các nàng ấy trong bụng Diệp Linh đau nhức như sông cuộn biển gầm Hắn hết sâu một hơi, chỉ có thể đồng ý trước, gọi người vào xác lệnh cho bọn họ, thả những nữ tử kia ra. Đợi thuộc hạ rời đi, hắn nhìn chăm chăm cô tích cửu. Bây giờ có thể đưa được chưa? Khóe môi của tích cửu cong nhẹ, vứt cho hắn một viên đan dược. Diệp Linh vội vàng nuốt vào. Một lúc sau, bụng hắn cuối cùng cũng ngừng đau. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn của tích cửu vẫn thản nhiên ung dung đứng ở đó. Đúng là một nhà đầu độc ác." Cố Tích Cửu cười nhạt. "Cũng thế cả thôi." Nàng xoay người tựa như muốn rời đi. Đa Tạ thành chủ đãi tiệc. Cáo Từ. Diệp Linh nhìn theo bóng dáng nàng, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, bỗng nhiên nghiêng mình, giống như diều hâu săn thỏ, lao thẳng về phía Cố Tích Cửu. "Tiểu nhà đầu vẫn còn non xanh lắm." Dễ như vậy đã giải độc cho hắn Hắn nhất định phải bắt lại Không thể tha được Chẳng những bắt nàng lại Còn thừa cơ phế bỏ công phu của nàng Sau đó giam cầm nàng lại Để nàng ở dưới thân hắn Dày vò ba ngày ba đêm Hắn còn muốn dùng nhiều phương pháp Để hành hạ các tộc nhân của nàng Còn phái người luôn phiên nhau chà đạp tất cả các nữ tộc nhân đó Còn phải tra tấn liên tiếp Trước mặt nàng Về phần vị đế công tử kia Hắn mật lòng say mê của tích cửu Khi thời cơ đến Mình đưa cổ tích cửu ra uy hiếp Lúc đó đế công tử kia Cũng không thể thay đổi được gì nữa Đây chính là tính toán Của Diệp Linh ngay lúc này Hiện tại hắn có linh lực cấp 9 Cao hơn của tích cửu rất nhiều Nếu muốn bắt nàng Quả thực cũng không khác gì bắt một con gà Cho nên Diệp Linh ra tay Vừa ra tay là sát chiêu Như xét đánh Cố gắng chỉ được một chiêu Là bắt được tiểu ngay đầu này ngay Ngón tay hắn sắp chạm được vào lưng của Tích Cửu, nhưng Cố Tích Cửu lại đột nhiên tiến lên một bước. Một trưởng này của Diệp Linh chụp vào không khí. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn đang định tóm lấy lần nữa, nhưng cánh tay hắn còn chưa kịp vươn ra. Tâm nhìn của hắn đột nhiên mờ đi, cơ thể đột nhiên đau nhức, Sau đó hắn ngã ụy xuống, đầu đập vào đất. Khắp người, không có chỗ nào là không đau đớn. Mỗi một nơi đều đau như bị đau cắt Cố tích cử khoanh tay Lại nhạt nhìn hắn Nhanh như vậy đã đổi ý rồi May mà ta còn có hậu chiêu Diệp Linh đổ mồ hôi đầm đìa trừng mắt nhìn nàng Cái... Cái gì? Thanh âm của tích cử tào nhã Kỳ thật Vừa rồi ta hạ độc ngươi chỉ là độc dược bình thường Mà giải dược ta đưa cho ngươi ăn Đó mới là kỳ độc thực sự Diệp Linh trợn mắt Nha đầu xảo quyệt này Cố Tích Cửu ngồi xổm xuống Thưởng thức bộ dáng chật vật Mồ hôi đầm đìa của hắn một lát Rồi mới nói Nhưng ngươi cứ yên tâm Trong khoảng thời gian ngắn này Chất độc sẽ không giết chết ngươi đâu Nhiều nhất là sẽ khiến ngươi Mỗi ngày đều bị đau đớn trong nửa canh giờ Chưa đựng một hồi thì cũng qua Ba ngày sau Nó mới bắt đầu thực sự phát tác. Đến lúc đó chất độc này sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể ngươi thối rữa từng tấc một. Sau đó từ từ lan ra bên ngoài. Trên trán Diệp Linh càng đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn. Ngươi! Cố Tích cửu lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở bên cạnh người hắn. Đây là chút giải dược dùng trong ba ngày này. Mỗi lần người đau đớn dữ dội, chỉ cần uống một viên là được. Đương nhiên! đan dược này chỉ tạm thời ức chế độc tính, khiến người không còn đau đớn nữa mà thôi. Nếu không có giải dược, thực sự người vẫn sẽ chết, chết rất thảm. Diệp Linh gần như nghiến răng nghiến lợi. Cố Tích Cửu cười nhẹ. Ta phải ra ngoài xử lý chút việc, ba ngày nữa sẽ trở về. Nếu người của ta không sao, ta sẽ cho ngươi giải dược thật sự. Nếu người của ta xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có thể để thành chủ thiệt thòi chờ chết thôi. Thân hình nàng chợt lóe lên, cuối cùng biến mất. Diệu Linh quả thực tức giận đến phát run cả người, nhưng chỉ có thể làm theo lời cổ tích cửu. Hắn không muốn chết. Thậm chí, hắn không thể để cho người khác biết rằng linh lực trên người hắn đã bị khóa. Đặc biệt là không thể để cho Vân Phu Nhân biết. Nếu không, nàng ta nhất định sẽ vứt bỏ quân cờ là hắn ngay. Cố tích Cửu ngồi sổm trên một cành cây, váy áo quấn chặt trên người. Vốn dĩ, nàng muốn ngồi canh trong thành ba ngày. Nhưng nếu nàng thực sự ở lại trong thành, Diệp Linh nhất định sẽ trăm phương nghìn kế, tìm mọi cách để lừa nàng, buộc nàng giải độc cho hắn. Trong thành đều là người của hắn. Nàng ở lại trong thành, cho dù không bị hắn bắt được cũng sẽ rất mệt mỏi. Nói không chừng, Diệp Linh sẽ dùng mạng sống của các thành viên trong tộc Để ép buộc nàng phải phục tùng Mà nàng rời khỏi thành Diệp Linh không có nơi nào tìm được nàng Trên người lại có kỳ động Tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa Loại độc dược kỳ lạ này là do Đế Phất Y đưa cho nàng Nói rằng đó là loại độc dược do nàng tự nghiên cứu chế tạo ra trước đây Là tiên phẩm ở thượng giới Căn bản người hạ giới không thể giải được cho nên cô tích cửu cũng không sợ Diệp Linh có thể tự mình giải độc. Cô tích cửu giơ tay lên làm mái che nắng, nhìn về phía rất xa, xem Đế Phất Y đi nơi nào. Nàng lấy ra một cái truyền âm phù và bấm vào mở nó. Truyền âm phù nhấp nháy, nhưng mãi không có người tiếp khởi. Cô tích cửu khẽ cau mày. Có lẽ hiện giờ hắn đang giữa trận chiến khốc liệt với hung thú, không có thời gian tiếp truyền âm của nàng. Sau khi truyền âm phù tắt, Cô Tích Cửu cũng không liên lạc với hắn nữa. Nếu như hắn đang đánh nhau, nàng truyền âm sẽ làm xáo trộn tâm trí hắn và khiến hắn mất tập trung. Điều này thật không hay chút nào. Thôi chờ một chút vậy. Với công phu của hắn, dù con hung thú đó có mạnh đến đâu, dưới trường của hắn cũng không thể chiến đấu được nửa canh giờ là kết thúc. Nàng đợi một lát rồi sẽ liên lạc với hắn. Cô Tích Cửu ngồi dựa trên một thân cây đại thụ. Đã tọa một hồi, khoảng một canh giờ trôi qua, nàng lại liên lạc với hắn lần nữa. Không ngờ, đối phương vẫn không tiếp nghe như cũ. Cô Thích Cửu khó hiểu.